thế lực khác tự nhiên không ngồi không nhìn hai đảo liên minh, tự nhiên ra tay ngăn cản. Chữ gia đảo hoàn toàn có thể mượn đao giết người, bảo tồn chính mình, lấy thư gia đảo ra làm lá chắn. Nếu như ta đáp ứng cầu thân, quả thực chính là muốn đối địch với toàn bộ chư tinh quần đảo. Hiện nay thực lực nhỏ yếu, rõ ràng tự tìm đường chết. Thì ta là thế, ánh mắt chủ công rộng lớn, nhan khuyết bá phụ Hai mắt Nhan Khuyết lóe lên, rốt cuộc hóa thành thở dài, khom mình thi lễ đối với Sở Vân, biểu tình chân thành tha thiết. Sở Vân gật đầu, biết nội dung lời nói vừa rồi sâu sắc, lý lẽ dễ hiểu, cũng không rằng không công. Lúc này Nhan Khuyết đã triệt để chịu phục rồi, muốn thuyết phục một người, nói khó rất khó, nói dễ cũng rất dễ. Thẹn chốt chính là phải hút thuốc đúng bệnh. Nhan Khuất là thư sinh bình dân, nhưng thực ra là người có ngạo cốt, có tài hoa. Muốn thuyết phục được người như vậy, dựa vào uy thế chỉ tạo thành hiệu quả ngược, chỉ khi dựa vào tài năng chân chính mới có thể triệt để trấn áp được hắn, có thể khiến hắn chân thành quy phục. Sở Vân từ khi tiến vào thư viện tới nay, chuyện tình to to nhỏ nhỏ đều khiến trong lòng Nhan Khuất phải xúc động, phải thừa nhận tài năng của Sở Vân cao xa hơn hắn. Câu đấu cuối cùng của viện chủ đời thứ 3, chơi chỉ là quỷ đạo, tuy rằng Nhan Khuyết nhận đồ chịu thua, thế nhưng cũng không cam lòng, thẳng cho tới khi ở chung một thời gian, cùng với chuyện tình quật khởi đan mới làm hắn dần dần nhận thấy được Sở Vân là một nhân vật vô cùng khó lường. Lời nói chuyện ngày hôm nay chính là gốc rễ mạc cuối cùng, cộng thêm lực lượng tích lũy trước đó, chuyển hóa thành chất biến, Nhan Khuyết triệt để phục rồi. Người trước mặt này, người thiếu niên nhỏ hơn chính mình 2 tuổi, hắn cảm thụ được cái gì là độ lượng. So sánh với Sở Vân, hắn cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Theo một nhân vật như vậy, cũng không làm thất vọng bản lĩnh của ta. Tâm tính của hắn chuyển biến, rất kính đáo đi sau Sở Vân một bước, theo phía sau hắn. Sở Vân hiểu ý cười cười. Kim Bích Hàm cũng nhận thấy được loại biến hóa rất nhỏ này, trong lòng cũng có cảm khái. Kế hoạch làm sao thu sở vân làm thần tử, trợ giúp chính mình thủ hộ vương tòa trước đây. Theo thời gian giao lưu và ở chung kéo dài, nàng không phát hiện được đã vứt bỏ kế hoạch này trong đầu. Một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ nàng hiểu rõ họ, sở vân không phải loại tính cách cối đầu xưng thần. Càng nhiều nguyên nhân chính là bởi vì nàng tìm được trên người hắn có nhiều điểm cộng minh. Bình tĩnh xem xét, tình huống của sở vân so với kim bích hàm tương đối giống nhau. Nhìn hắn từng bước từng bước đi tới, từng bước từng bước quật khởi, Kim Bích Hàm cũng giống như tìm được một tia quang minh, một tia hy vọng, nàng tựa hồ tìm được khả năng thủ mộ vương tọa của chính mình. Sở Vân tiếp tục tiến bước, rời khỏi tiểu viện, đạp trên sơn đạo rộng rãi, hắn biết chính mình một mực đi tới, lấy một loại cực nhanh kiếp trước chưa từng có, trên con đường nhân sinh liên tục tiến xa. Bước tiến của hắn phi thường kiên định, Bởi vì hắn biết quyết định của chính mình chính xác cỡ nào. Quyết đoán nhập học Thiên Ca thư viện, quả thực không phải sai lầm. Lo lắng vốn đọng lại trên đỉnh đầu đã ầm ầm tiêu tán không còn. Bầu trời xanh thâm thẳm, chính là thời cơ vật lộn trời cao, một bước lên trời, một bước bước đi, từng bước về phía trước. Lúc này chân chính không còn trở ngại, trong thư viện không còn bất cứ kẻ nào ngăn cản được cước bộ của ta chữ gia cũng không thể thông qua kinh tế, kiềm chế sự phát triển của thư gia đảo. Như vậy, hãy nhanh chóng tiến tới đi. Hơn nửa năm sau, trên một thôn đảo nhỏ, đều chuẩn bị tốt rồi sao? Sở Vân nói sang bên cạnh, Nhan Khuyết và Kim Bích Hàm đều gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Sở Vân liền dùng sức bóp mạnh, phá nát viên dẫn hương đan trong tay. Hai người còn lại cũng bóp nát đan được. Mùi hương của dẫn hương đan bay theo gió thổi, thổi vào rừng rậm tối đen trước mắt hai người. Rất nhanh, toàn bộ rừng rậm xảy ra rối loạn kích liệt, tiếng qua kêu chói tai, nối liền một đoàn, rầm rầm từ trong rừng rậm bay bút lên rất nhiều đốm đen như hắc điểu. Đây là đàn yêu thú hắc mộc nha, do một đầu đại yêu hắc mộc nha vương tu vi 250 năm dẫn theo, khoảng chừng mấy trăm con hắc mộc nha cấp bậc tiểu yêu giống như một mảnh phi tiễn, báo bắn thẳng về phía Sở Vân. Nhãn Thần Kim Bích Hàm ngưng trọng, có chút kinh ngạc, cư nhiên nhiều hắc mục nha tới như vậy, rất không hợp so với thông tin nhiệm vụ tại Tạp Vũ Đường a. Nhãn Huệ thì đứng xa xa, tần lôi đằng trên người bắt đầu khởi động như thủy triều, cẩn trọng lực trận thay Sở Vân. Thiên Hồ, dùng lưu tinh hỏa vụ, không có mệnh lệnh của ta đừng ngừng lại. Song Trưởng của Sở Vân chắn trước ngực, sắc mặt bình tĩnh. Trước mặt của hắn là một đầu hồ ly tuyết trắng thành niên, lớn chừng một con chiến mã bình thường, đang dong đưa bốn cái đuôi lông xù. Khi nghe được mệnh lệnh của Sở Vân, đôi con mắt thon dài sáng sủa nhất thời hiện lên tia sáng kỳ dị. Bốn đuôi khẽ lay động, nguyên khí hòa hành bên người thiên hồ nhất thời trở nên nồng nặc hơn không dưới 10 lần, từng đoàn từng đoàn đan hỏa cực lớn sản sinh trong hư không viền phụ bên người thiên hồ, sau đó một viên lại một viên đan hỏa bạo tác bắn ra, hình thành lưới hỏa lực màu đỏ dày đặc. Đan hỏa giống như vô số lưu tinh, xâm nhập vào chính giữa đàn hắc mộc nha. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, ù ù không dứt tai. Từng đóa từng đóa hỏa diễm cường liệt bạo phát, từng tảng lớn hắc mộc nha bị hỏa diễm thiêu đốt cháy thành than, rơi xuống dưới đất. Nói chung Yếu thú hệ hỏa bình thường có thể làm được điều này cũng coi như không sai biệt lắm. Thế nhưng thiên hồ hiện tại còn xa mới đạt tới trình độ cực hạn của nó, nếu như Sở Vân Hạ lệnh muốn thả ra đạo pháp lưu tinh hỏa vũ, bốn cái đuôi phía sau thiên hồ không ngừng lay động, không ngừng có đan hỏa hình thành bay đi, lại không ngừng có đan hỏa mới trống rỗng sinh thành. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135: Thiên hồ bốn đuôi. Đàn Hắc Mộc Nha, thượng, Kim Bích Hàm và Nhan Khuất đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm, cho dù loại tình huống này bọn họ đã nhìn thấy nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy vẫn như cũ phải cảm khái một tiếng trong lòng, thiên hồ tư chất tuyệt phẩm thực sự quá biến thái. Lưu Tinh Hỏa vụ kéo dài không ngớt, hỏa lực hung mãnh khiến đàn Hắc Mộc Nha tổn thất thảm trọng. Trong thời gian ngắn, số lượng Hắc Mộc Nha đã giảm mạnh. Khi vọt tới gần Sở Vân chỉ còn sót lại hơn 10 con, Hắc Mộc Nha vương phát sinh tiếng kêu phẫn hận chói tai, đôi cánh bén nhọn rung mạnh lên, thân thể đen kịt phảng phất giống như một hắc vũ tiễn, xé rách không gian, bắn về phía Thiên Hồ, bằng vào nỗ lực lớn nhất, sử dụng địa an môn nhiều nhất. Ngữ điệu Sở Vân bình thản, Thiên Hồ kêu lên một tiếng, chân phải giơ lên, lại đạp xuống đất, liên tục đạp 9 lần rốt cuộc đã đạt tới cực hạn. Mỗi một lần đạp xuống đất, trên mặt đất đều nổi lên một tòa cửa thành cực lớn, chiều cao mấy trượng, bố cục rộng lớn nặng nề, cửa lớn đóng chặt, liên tiếp phóng ra chín lần đạo pháp hành thổ địa an môn. Kim Bích Hàm nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, đối với sức bạo phát trong nháy mắt của thiên hồ lại có cái nhìn càng sâu hơn. Hắc Mộc Nha vung liễu mình công kích, liên tiếp phá tan bốn địa an môn. Cái miệng chim thật dài cắn vào đĩa an môn thứ 5, nhất thời hai cánh vẫy mạnh, không nhổ ra được. Bằng vào nỗ lực lớn nhất, dùng kim hy phá. Tinh quang hai mắt Sở Vân chợt lóe, nhìn chuẩn thời cơ chiến đấu. Miệng của Thiên Hồ mở ra, vô số nguyên khí kim hành trong nháy mắt hội tụ lại. Trăm vạn quang cầu màu vàng càng lúc càng hội tụ nhiều, cuối cùng hình thành một viên quang cầu màu vàng duy nhất, đường kính lớn cỡ mặt bàn. Ngưng tụ như thực chất, khí tức kinh khủng từ quang cầu phát tán mãnh liệt, dĩ nhiên khiến tần lôi đằng của Nhan Huệ cũng phải run lên nhè nhẹ. Rầm rầm rầm rầm rầm, Điền An Môn liên tiếp mở rộng ra, khiến không gian giữa Thiên Hồ và Hắc Mộc Nha Vương không còn bất cứ trở ngại gì. Oanh một tiếng, kim cầu bạo phát, hình thành một đạo quang trụ thẳng tắp, đâm vào không gian chấn động, chính giữa Hắc Mộc Nha Vương Hắc Mộc Nha Vương phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể đen kịt giống như khói xương, giữa quang uy màu vàng tan rã, chỉ còn lại một khối yêu tinh không nhỏ, trong suốt như hổ phoạn, đánh rơi xuống dưới mặt đất. Chỉ một kích, để Nha Vương tu vi 250 năm bị mất mạng tại chỗ, đây là lực công kích đạo pháp kinh khủng như thế nào? Mí mắt của Nhan Huệ không khỏi nhảy lên vài cái. Đã không còn khí tức của Hắc Mộc Nha Vương bao phủ. Thiên Hồ đã là cấp số đại yêu, nhất thời tiến hành áp chế giai vị đối với hắc mộc nha cấp bậc tiểu yêu còn lại. Hơn 10 con hắc mộc nha có ý đồ muốn thoát đi, Sở Vân cũng không dự định buông tha, thịt muỗi cũng là thịt, tu luyện của yêu thú chính là như vậy, tích tiểu thành đại, tụ nước thành biển. Một đạo pháp thủy hành tán vũ tiễn, phân biệt công kích hơn 10 con hắc mộc nha. Mấy trăm thủy tiễn màu lam công kích, bao trùm xuống dưới. Một chú hắc mộc nha cuối cùng cũng bị tiêu vong triệt để. Đại pháp đánh muỗi, dao mổ châu để thịt gà a. Nhan khuyết cảm khái một tiếng, toàn bộ quá trình đều bị thiên hồ nắm vững trong tay, căn bản không có cơ hội cho hắn xuất thủ. Yêu thú thiên hồ tuyệt phẩm, tư chất chắc tuyệt, nếu như không huấn luyện thành yêu thú đạo pháp cường công, thực sự quá đáng tiếc rồi. Kim Bích Hàm đi tới, thần sắc của nàng cũng không bình tĩnh. Kim Bích Hàm có thể biểu diễn yêu thú tuyệt phẩm Kim Ngọc Tiên Điệp cho Sở Vân, tự nhiên Sở Vân cũng không giấu giếm thân phận của Thiên Hồ đối với nàng. Mà trong vòng nửa năm này, xác định lòng trung thành của Nhan Khuất, Sở Vân cũng tiết lộ bí mật của Thiên Hồ đối với hắn. Lúc này mới để vị Mưu Tài này cảm động tới mức hai mắt phiếm hồng, cảm giác được tín nhiệm thực sự không tồi. Chỉ khi mỗi lần huấn luyện Thiên Hồ đều tiến hành tiêu hao yêu nguyên tại mức độ lớn nhất, triệt để quen thuộc và nắm giữ cảm giác chút xuống hỏa lực này mới có thể khiến nó càng cường đại hơn sau mỗi lần chiến đấu. Sở Vân vừa nói vừa bón cho Thiên Hồ một viên bổ khí đan. Bổ khí đan có hình tròn, thuần màu trắng, chính là phiên bản thăng cấp của yêu nguyên đan, có thể trong thời gian nhất định gia tăng tốc độ khôi phục yêu nguyên của đại yêu thú mau chóng khôi phục yêu nguyên, đã không có yêu nguyên, mặc kệ là yêu thú, yêu thực hay là yêu binh cũng không thể phóng ra đạo pháp được. Yêu nguyên của thiên hồ so với yêu thú cùng giai vị xung túc hơn nhiều, cho dù là yêu thú tuyệt phẩm cùng cảnh giới, chỉ có lượng yêu nguyên tương đương cũng chiếm giữ ưu thế. Yêu thú bình thường cho ăn một viên bổ khí đan là đủ. Thế nhưng Sở Vân phải liên tiếp cho Thiên Hồ nuốt 3 viên mới có thể bổ sung hoàn toàn phân nửa yêu nguyên vừa mới tiêu hao. "Đến đây đi, chúng ta thu dọn chiến trường." Sở Vân cho ăn đan dược xong, vỗ vỗ đầu Thiên Hồ, bỗng nhiên nhảy lên, cưỡi trên lưng Thiên Hồ, nói chung, yêu thú có tu vi càng cao, thể hình càng lớn. Nửa năm qua Thiên Hồ được Sở Vân bồi dưỡng trọng điểm, bí mật vượt qua đại yêu kiếp, từ tiểu yêu trưởng thành tới đại yêu tu vi 220 năm. Phía sau mọc ra bốn cái đuôi, mỗi một chiếc đuôi đều dài tương đương thân thể, đại biểu cho tứ hành hòa, thổ, kim, thủy, cũng tức là nói, Thiên Hồ đã có thể sử dụng được đạo pháp tứ hành hòa, thổ, kim, thủy rồi. Đồng thời hình thể cũng biến lớn, có thể cưỡi được. Bộ lông của Thiên Hồ rất dày, mềm nhăn như tơ, cưỡi trên lưng nó cảm giác tương đối thoải mái, Thiên Hồ mang theo Sở Vân, ưu nhã mỉm mai bước đi, tiến vào trong rừng rậm. Trên đường, lướt qua yêu tinh của Hắc Mộc Nha vương rơi xuống, há miệng trực tiếp hút vào trong. Sau một hồi tiêu hóa, tu vi của Thiên Hồ nhất thời tăng trưởng lên 235 năm, hơn nửa năm vừa qua, để tránh cho thân phận của Thiên Hồ bại lộ, dẫn phát phiền phức thật lớn. Trong thư viện Sở Vân rất ít khi triệu hoán Thiên Hồ ra ngoài, chỉ khi tới ngoài đảo, đến một ít địa phương. Ít giống vết con người mới sử dụng Thiên Hồ. Sự cẩn thận của Sở Vân đã tạo thành hoàn cảnh phát triển an toàn cho Thiên Hồ. Tới hiện tại, chiến lực của Thiên Hồ đã hoàn toàn so sánh được với Tú Tuyết Đao rồi. Yêu thú tuyệt phẩm thường thường có thể vượt qua tu vi Chém giết yêu thú cùng cảnh giới Thôn phế yêu tinh của chúng Sau khi hình thành Tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh Thực sự khiến kẻ khác ước ao Nhan khuyết đi theo phía sau Thiên Hồ Thấy một màn như vậy nhìn không được cảm thán Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 136 Thiên Hồ 4 đuôi Đàn Hắc Mộc Nha Hạ tấn lôi đẳng của hắn Chỉ có tư chất trung đẳng Bùi Dưỡng từ lúc là hạt giống, tiêu hao thời gian 3 năm của nhan khuyết mới có thể tự tiểu yêu tăng lên cảnh giới đại yêu. Khổ cực trong đó không cần nói cũng biết, mà thiên hồ của Sở Vân và kim ngọc tiên điệp của Kim Bích Hàm chỉ dùng thời gian nửa năm đều trưởng thành tới đại yêu, mà trong quá trình này, Sở Vân và Kim Bích Hàm tiêu hao rất nhiều thời gian học tập các chương trình học khác nhau. Trên thực tế, Thời gian để bồi dưỡng yêu thú nhiều nhất cũng chỉ là 2-3 tháng mà thôi. Chỉ trong thời gian 2-3 tháng đã có thể so sánh được với nỗ lực 3 năm của chính mình. Điều này còn là do nhan khuyết rất khắc khổ chăm chú, có kế hoạch cẩn thận, tiến hành bồi dưỡng tương đối tỉ mỉ. Nếu như là ngư yêu sư bình thường, so ra càng kém hơn. Kim Bích Hàm nghe vậy, mỉm cười nói: "Kỳ thực vạn vật tự nhiên đều cân đối." Yêu thú tuyệt phẩm cũng chỉ là tư chất xuất chúng, lớn nhanh hơn một chút mà thôi. Mặc kệ là tư chất cao tới thế nào cũng sẽ bị giai vị áp chế ảnh hưởng. Hơn nữa trong thiên nhiên, quá trình phát triển của yêu thú tuyệt phẩm cũng bao hàm rất nhiều nguy cơ. Yêu thú bình thường cảnh giới càng cao càng khát vọng nuốt yêu thú tuyệt phẩm để cao tư chất của chính mình. Có thể nói nơi trốn đều là thiên địch. Nhan khuyết lắc đầu, toát ra thần tình hướng tới Tuy nói là như vậy, nhưng không ai không khát vọng chính mình có thể sở hữu một đầu yêu thú tuyệt phẩm. Sở Vân nghe được khẽ động trong lòng, trong trí nhớ của hắn, Nhan Khuyết nguyên bản có thể thu được hoàn chuyển đan nguyên thủ tư chất, tiểu tuyệt phẩm. Chỉ là hiện nay, hoàn chuyển đan nguyên thủ bị hắn cướp đi, thậm chí còn dựa vào đồ ước, đoạt được bản thân Nhan Khuyết vào dưới trướng. Nhan Khuyết tài trí hơn người, khuyết thiếu chỉ là cơ duyên mà thôi. Trong tinh hải long cung có trứng yêu thú thượng phẩm, nếu như có thể lấy được đưa cho hắn là có thể tăng cường được thực lực của Nhan Khiết cực lớn. Sở Vân đã có thiên hồ tuyệt phẩm, tại thời điểm chưa triệt để lớn lên, căn bản không còn tinh lực đi bồi dưỡng yêu thú khác. Hơn nữa trứng yêu thú trong tinh hải long cung có một số hắn thực ra chứng mắt. Trong ký ức của hắn, rất nhiều hiểm cảnh mật địa có trứng yêu thú tư chất Tiểu tuyệt phẩm, tuyệt phẩm. Hiện tại thực lực của ta sở hữu Đa yêu thú thiên hồ tu vi hơn 200 năm, Đa yêu binh túy tuyết đao tu vi 450 năm cùng với tiểu yêu thực hoàn chuyển đan nguyên thủ tu vi 92 năm. Tiến vào trong hiểm cảnh mật địa không có bảo hiểm, an toàn nhất có thể nói là Tinh Hải Long cung, chỉ là phụ cận Tinh Hải Long cung có vệ gia đảo, tùy tiện mở ra bảo tàng, chỉ sợ dẫn người chú ý sẽ có phiền toái lớn. Sở Vân cưỡi trên lưng Thiên Hồ, cau mày suy tư. Thiên Hồ bên trong dừng dặm bước từng bước ưu nhã, thường thường cúi đầu, nuốt những yêu tinh rơi lả tả trên mặt đất. Yêu tinh có đặc tính rất kỳ quái, chỉ có tự mình đánh chết địch nhân mới có thể thôn phệ hấp thu yêu tinh sau khi tử vong. Nếu như một đám yêu thú quần công một yêu thú tới chết Như vậy yêu tinh ngưng kết ra sẽ theo trình độ thương tổn nhiều ít bị các hung thú khác nhau hấp thu tách biệt tạo thành yêu thú sát hại càng cao là có thể thôn phệ được càng nhiều bộ phận yêu tinh hơn. Bởi vậy bản thân yêu tinh không thể giao dịch, cho dù đả yêu binh trong tay Sở Vân chém giết yêu thú, thu được yêu tinh cũng không thể đưa cho thiên hồ hấp thu. Đương nhiên nếu như có thể xuất thủ trước, Ví dụ như tùy tuyết đao đánh yêu thú tới trạng thái bị thương gần chết, cứ như vậy dùng Thiên Hồ xuất chiến, giết chết yêu thú, Thiên Hồ cũng có một bộ phận cực nhỏ thu được yêu tinh. Trong chương trình học đào tạo yêu thú tại Thiên Ca thư viện, đối với chuyện này có miêu tả rất rõ ràng, xưng là đại luyện, trừ phi chém giết yêu thú có cấp độ phi thường cao, bằng không ý nghĩa không lớn. Sau khi cắn nuốt toàn bộ yêu tinh trên mặt đất, Tu vi của thiên hồ lại tăng trưởng thêm 2-3 năm, lúc này, nhan khuyết chạy tới báo cáo, trong ngôn ngữ mang theo vẻ hương phấn, tìm được vương xào của đàn Hắc Mộc Nha rồi, à, vương xào của đàn Hắc Mộc Nha, hẳn là cất giữ toàn bộ chứng của Hắc Mộc Nha, trừ thứ này ra, hẳn là còn có, ngự khí của sở vân dung lên. Thiên hồ dưới thân đã tự chủ chuyển phương hướng, linh tính 10 phần tiến thẳng về phía bắc rừng rậm. Vương xào của đàn hắc mộc nha được xây dựng trên một gốc đại thụ cao tới hơn 10 trượng. Toàn bộ vương xào kết cấu chặt chẽ, chi nhánh tầng tầng lớp lớp. Đại thụ trở thành trụ cột trung ương của vương xào, cành cây màu đen trở thành khung của vương xào, từ tán cây bao phủ tới tận rễ cây. Liếc mắt nhìn qua, thực giống như một tòa nhà cao tầng màu đen được chạm rỗng. Ba người Sở Vân từ dưới đáy tiến vào trong đó, phá vỡ cành lá chặn đường, trong vương xào rậm rạp có mở một con đường nhỏ. Sau đó ba người tiếp cận đại thụ trung ương, bắt đầu leo lên. Thời điểm tới trung đoạn đại thụ, ba người dừng lại, kinh hỉ nhìn thấy bên trong vương xà phụ kín một tầng trứng yêu thú màu đen. Những quả trứng yêu thú này chỉ lớn chừng nắm tay đồng thời toàn thân đen kịt, mặt ngoài có rất nhiều vết sần sùi không quy tắc, không giống như trứng yêu thú bình thường, càng giống như khối gỗ cháy đen hơn, những quả trứng này đều là trứng hắc mộc nha, hẳn là có hơn 300 quả. Ngự khí của Nhan Huệ vô cùng phấn chấn, thậm chí ngay cả Kim Bích Hàm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên có nhiều trứng yêu thú như vậy, điều này rõ trước khi đàn hắc mộc nha tới đây Biến rừng rậm này hẳn là ẩn chứa nguyên lực sinh mệnh rất đầy đủ. Sở vân phân tích, nói tiếp. Số lượng chứng yêu thú quá nhiều, tốt nhất thông báo cho thư viện, phát nhân viên tới đây thu thập. Đàn Hắc Mộc Nha, thường thường tạo thành tai hóa cho hệ sinh thái. Chúng cùng loại với châu chấu, trắng trợn cướp đoạt nguyên lực sinh mệnh của rừng rậm. Sau khi thôn phể sẽ sinh ra rất nhiều chứng yêu thú, cuối cùng mở rộng tộc đàn. Nguyên bản khu rừng rậm màu xanh, bị đàn hắc mộc nha chiếm cứ, trong thời gian ngắn sẽ chuyển biến thành rừng rậm màu đen. Hành động lúc này của ba người Sở Vân chính là tiếp nhận nhiệm vụ của thư viện, tiêu diệt đàn hắc mộc nha, mang lại hòa bình trật tự cho thôn đảo này một lần nữa. Chỉ là thấy số lượng trứng yêu thú nhiều như thế này, ba người Sở Vân không có năng lực thu thập. Truyện Tiên hiệp tiên nang hạ đẳng Bình thường chỉ có thể gửi một yêu thú, tiên nang trung đẳng có thể gửi nhiều yêu thú cùng loại. Trên người Sở Vân hiện tại đã có 3 tiên nang, một tiểu tích vân tiên nang, gửi hoàn chuyển đan nguyên thụ, một là ti nhung tiên nang, để gửi thiên hồ, một tiên nang tộc xưng là đao nang, chế thành hình dạng vỏ đao, đeo phía sau người, chuyên chở tú tuyết đao. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137 Vương Sảo Tầm Bảo, Lưu Tinh Đoạn Tiện Ba Tiên Nương đều là hạ đẳng. Trên người Kim Bích Hàm thực ra có một tiên nương trung đẳng, chỉ là đã nuôi dưỡng một nhóm yêu điệt. Nhan Khuất cũng chỉ có tiên nương hạ đẳng, đôi mắt nhìn thấy yêu thú Hắc Mộc Nha phía trước, hoàn toàn bất lực. Sau khi trở về, Nhan Khuất ngươi bồi dưỡng một con tỷ tương chứ đi, hoặc là bao khỏa thảo. A m, khẩu đại hoa cũng không tồi. Chúng ta cần phải có một yêu thú loại hình chứa đựng. Sở vân nói với Nhan Khuyết. Thiếu chủ không biết, kỳ thực thuộc hạ đã bồi dưỡng một gốc bao khỏa thảo rồi. Chỉ là hiện tại có cấp bậc ầu yêu, vẫn chưa lĩnh ngộ được đảo pháp thiên phú bao long thiên địa. Nhan Khuyết đáp. Vậy ngươi đào tạo cho tốt. Sở vân ngợt đầu, trong mắt xẹt qua ý tán thưởng. Từ lúc Nhan Khuyết chân chính thần phục, thái độ phi thường chăm chú ưu có đôi khi xuất hiện địa phương Sở Văn chưa suy nghĩ chu toàn, hắn điều cẩn thận bổ khuyết, đồng thời chưa bao giờ tranh công, thành khẩn kiên định. Ba người tiếp tục leo lên trên, tới thượng đoạn của đại thụ, nơi này chính là địa phương Hắc Mộc Nha Vương sinh sống. Trong mắt Nhan khuyết hiện lên vẻ chờ mong, hô hấp của Kim Bích Hàm cũng có chút gấp gáp. Hắc Mộc Nha là yêu thú hai hệ Mộc, ám Bởi vậy thường thường sẽ thu thập một ít thiên tài địa bảo mộc hành và ám hành kết giữ trong vương sào, lợi dụng nguyên khí nồng nặc của thiên tài địa bảo này phát ra để đề cao hoàn cảnh nơi ở của chính mình. Loại tình huống này là tồn tại phổ biến trong giới yêu tu. Thạch huynh, trong ba người chúng ta, thể trạng của huynh nhẹ nhất, cần phải huynh xuất thủ mới tốt." Sở Vân nói với Kim Bích Hàm. Kim Bích Hàm gật đầu. Kỳ thực nàng đã nóng lòng muốn thử. Nói thực ra, Đôn Hoàng công chúa đã sớm yêu thích loại cảm giác tìm bảo này. Nàng cẩn thận từng chút rời khỏi thân đại thủ, bước trên vương xà. Soạt soạt soạt. Vương xà chợt phát ra thanh âm khiến trái tim kẻ khác đập nhanh hơn, nếu như vương xà này bị đổ nát, tuy rằng không tới mức có thương tổn gì đó, thế nhưng muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo trong đống đổ nát, vậy thì có thể khó khăn rồi. Kim Bích Hàm cẩn thận đi một đoạn đường, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe điện quang, thấy thiên tài địa bảo giấu trong vương sào. Nàng chậm rãi tiếp cận, xác định không có nguy hiểm, bắt đầu thu lại. "Thiếu chủ, ngài nói lần này sẽ có thu hoạch gì?" Nhan Khuất ngắm nhìn về phía trước, nhịn không được hỏi. Sở Vân nhàn nhạt nở nụ cười, hắn là người từng trải, loại thu hoạch nho nhỏ này đã khó có thể khiến hắn nổi sóng trong lòng. Không chút vội vã nói, một đám hắc mộc nha thì có cái đồ tốt gì cất giấu, so sánh với thiên tài địa bảo thu được, ta càng coi trọng hắc vũ mộc cấu tạo vương xào này, đây chính là tài liệu thiên nhiên tốt nhất để chế tạo chiến thuyền a. Nhan khuyết gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói, nhất là hắc vũ mộc thượng tầng, u quang sáng bóng, giá vị càng cao, chỉ là hiện tại thư gia đảo thiếu không phải là tài liệu chế tạo thuyền mà là một vị đại sư luyện binh thiện chế tạo thuyền, vừa qua đảo chủ đã tự mình mời mấy vị đại sư ba phương, nhưng đều bị cự tuyệt. Tình huống như vậy xảy ra vài lần, hầu như có thể xác định chắc chắn có độc thủ phía sau cản trở. Thư gia đảo có thị trường mối biển, coi như chân chính ý nghĩa thoát khó làm giàu. Trong tay thư Thiên Hào đã có tư bản, tự nhiên nghĩ muốn chế tạo chiến thuyền sắc bén. Tài liệu và người chèo thuyền không thiếu chỉ còn thiếu một vị đại sư tạo thuyền chân chính. Đọc truyện online thế nhưng mấy lần gần đây, Thư Thiên Hào chủ động mời chào mấy vị đại sư, tất cả đều cự tuyệt. Tình huống này rất không hợp lý, hiển nhiên là có người không muốn thấy hại. Quân của thư gia lớn mạnh, chuyện này sau này sẽ tính kỵ. Trải qua nguy cơ mối biển, thư gia đảo trở thành một phương duy nhất được lợi, điểm này đã đủ chọc các thế lực khác căm giận bất bình rồi. Sở vân nhíu mày, thở dài một tiếng Tuy rằng hắn bảo vệ cho thư gia đảo, cứu thư thiên hào Thậm chí còn khu trục sạch sẽ lực lượng thương nghiệp của chữ gia đảo Tự lực cánh sinh Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều khó khăn và ngăn cản thư gia đảo phát triển lớn mạnh Các ngươi xem ta phát hiện cái gì Trong lúc suy nghĩ, kim bích hàm đã trở về Ngự khí tăng cao, trên rung nhà án trắng noãn như ngọc mơ hồ có vẻ hương phấn Ánh mắt Sở Vân đảo qua, tất cả đều là thiên tài địa bảo, nhưng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Tổng giá trị không quá lớn, chỉ là Kim Bích Hàm hưng phấn như vậy, hắn không tiện quét đi hứng thú của nàng, lúc này cười nói: "Thu hoạch phong phú a, gì, đây là cái gì?" Ánh mắt dừng lại, Sở Vân đưa tay, từ trong đống chiến lợi phẩm thu được rút ra một đoạn tiễn, mũi tiễn đã mất đi Thân Tiễn cũng bị hỏng phân nửa, còn sót lại chỉ là phần cuối và phân nửa đuôi tiễn. Thân tiễn còn bị mài mòn rất nhiều, chạn ngập khí tức tang thương. Đuôi tiễn còn có chút ấn ký không rõ ràng, càng chứng minh suy nghĩ trong lòng Sở Vân lúc này, chỉ là một mũi tên dùng tinh vẫn thạch chế tạo thành mà thôi, có vấn đề gì sao? Kim Bích Hàm buồn bực, nhan khuyết cũng nhìn được một ít mánh khóe. Tạo hình của muội tên này hình như là lưu tinh tiễn cực thịnh một thời a. Chính là lưu tinh tiễn thuật đại danh đỉnh đỉnh kia. Sắc mặt Kim Bích Hàm hơi đổi, đích xác là như vậy, đây chính là lưu tinh tiễn chuyên môn chế tạo phối hợp với lưu tinh tiễn thuật. Mỗi một mũi lưu tinh tiễn đều là yêu binh cấp bậc tiểu yêu, chỉ là muội tên này đã bị chết, linh quang hầu như đã biến mất sạch sẽ. Sở Vân một mặt thưởng thức đoạn lưu tinh tiễn trong tay, Một mặt mở miệng nói, "Đáng tiếc, nếu như là lưu tinh tiễn hoàn chỉnh không sứt mẻ, chúng ta có thể phân tích ra phương pháp chế tạo rồi." Nhãn thần kim bích hàm ảm đạm, dù vậy nó cũng chính là thứ có giá trị lớn nhất trong chuyến đi này. Rất nhiều vương công quý tộc Mông Nguyên quốc đều thích cất giữ lưu tinh tiễn. Tuy rằng lưu tinh tiễn này chỉ là phế phẩm, thế nhưng vẫn là hàng thật giá thật. Giá trị bán ra ngoài 5 vạn đĩa sát thạch tệ không thành vấn đề." Sở Vân cười nói, "5 vạn đĩa sát thạch tệ, nhiều như vậy." Nhan Khuất và Kim Bích Hàm trừng lớn con mắt, bọn họ không rõ ràng giá cả thị trường cũng là bình thường. Trên thực tế, trong Tinh Châu có rất nhiều người có ham thích cất giấu yêu binh cổ. Trong trí nhớ kiếp trước của Sở Vân, có một du hiệp ngoài ý muốn thu được một mũi lưu tinh tiễn, cũng là đoạn tiễn như thế này trình độ hư hỏng còn lớn hơn nhiều. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Thiên Linh Chân Tâm Đan, Thần Đan nghịch thiên trong truyền thuyết, thượng, thế nhưng sau khi bán cho một vị đại nhân vật của giang hán quốc, thu được năm vạn 5000 địa sát thạch tệ. Tin tức này đã từng khiến Sở Vân Ước ao tới đỏ mắt, bởi vậy sản sinh động lực, bắt đầu quan tâm tới thị trường buôn bán yêu binh cổ. Sở Vân cầm đoạn lưu tinh tiễn này cất vào trong ngực, lại chia các thiên tài địa bảo cho hai người. Sau khi ba người tìm kiếm một lần, xác nhận không còn bất cứ bảo vật nào lưu lại, lúc này mới thả Bạch Ngọc Tín Thiên ông, thông báo cho thư viện phái người tới tiếp ứng. Thời điểm trở lại thư viện đã là buổi sáng hôm sau, không hổ là chỉ hồ đại nhân. Nhiệm vụ tiêu diệt đàn hắc mộc nha khó khăn như vậy mà chỉ dùng thời gian một ngày một đêm đã hoàn thành được rồi. Cũng không nhìn là ai, chỉ là thành tích, một ngày nửa đêm cũng quá mức kinh khủng đi. Nghe nói đàn hắc mộc nha kia còn mạnh mẽ hơn nhiều so với nhiệm vụ miêu tả. Các ngươi không thấy sao? Lúc này chỉ hộ đại nhân trở về, thu hoạch hơn 300 quả trứng yêu thú hắc mộc nha. Trừ thứ này ra còn có rất nhiều hắc vũ mộc. Trong tạp vụ đường, mọi người dùng ánh mắt kính để nhìn về phía kết quả nhiệm vụ đệ trình của ba người sở vân, lĩnh toàn bộ phần thưởng học phân. Học phân còn thiếu bao nhiêu? Rời khỏi tạp vụ đường, sở vân liên hỏi Kim Bích Hàm. Hắn biết đối phương có mục đích, đó chính là một pháp môn ngữ yêu tuyệt phẩm, cần lượng học phân cao tới một ngàn để đổi còn kém 640 học phần. Kim Bích Hàm phun ra một ngụm khí bẩn, đáp, muốn tích lũy được 1000 học phần không phải là chuyện dễ dàng, thực đường, chương trình học, đan được, tất cả đều cần phải tiêu hao học phần tiến hành đổi. So sánh mà nói, Sở Vân thảm hại hơn nhiều, học phần của hắn căn bản không giữ được, trường kỳ duy trì trên dưới 50 học phần, không ngừng di động coi rằng lần này thu được phần thưởng 13 học phần, chỉ là hắn đã nhìn trúng một quyển đạo pháp trong tàng kinh các, cần phải tiêu tốn 5 học phần để đổi. Kỳ thực huynh hoàn toàn có thể khiêu chiến ta, sau khi bại dưới tay huynh, huynh có thể nhận được một nhóm học phần thưởng cho rồi. Sở Vân đề nghị nói. Kim Bích Hàm lắc đầu, cũng cự tuyệt. Nguyên bản có kế hoạch này, chỉ là hiện tại uy tín của Sở huynh long trọng như vậy, Giống như mặt trời giữa trưa, nếu như bại dưới tay ta, đối với danh vọng của huynh quả thực có đả kích không nhỏ. Đây là do huynh rất vất vả mới tích lũy được, ta làm sao có thể làm chuyện ác nhân này? Kỳ thực danh vọng không tính là cái gì, hy vọng một ngày nào đó huynh sẽ thay đổi suy nghĩ. Sở Vân thở dài một hơi, thấy thần tình chăm chú của Kim Bích Hàm, không tiếp tục khuyên can nhiều. Trên thực tế Đề nghị này hắn đã đề cập qua nhiều lần rồi, đều bị Kim Bích Hàm cự tuyệt. Cũng may còn có nhiều nhiệm vụ, phần thưởng học phân cũng tương đối nhiều. Ba người Sở Vân, Kim Bích Hàm, Nhan Khuất cùng một tổ, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ rất cao, cường cường liên hợp, thu được học phân tương đối khả quan. Sau khóa luyện đan buổi chiều, Bạch Mi Đan sư để Sở Vân lưu lại, nói: "Chỗ ta có một nhiệm vụ bí mật hạng nhất, Nếu như có thể hoàn thành, thưởng cho 150 học phần, có hứng thú sao? Là nhiệm vụ gì? Phần thưởng nhiệm vụ có thể cao tới 150 học phần. Sở Vân thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm rồi, nhưng khi thấy biểu tình chăm chú của Bạch Mi Đan sư, hắn rất nhanh ý thức được nhiệm vụ này nhất định không tầm thường. Thần tình của Bạch Mi Đan sư nghiêm túc, lần này là một nhiệm vụ bí mật, trong tác vụ đừng không công khai thu được học phần cũng không công bố ra ngoài, nhiệm vụ bí mật, đệ tử đã từng nghe nói qua. Các tiên sinh sẽ chọn một ít học sinh phù hợp tiêu chuẩn, trước tiên hỏi, chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ rồi mới có thể thông báo cho biết nội dung nhiệm vụ. Nghĩ không ra ta cư nhiên cũng nhận được một nhiệm vụ bí mật. Sở Vân sờ sờ mũi, nở nụ cười. Bạch Mi Đan sư quét mắt nhìn hắn, ngữ khí hơi vui mừng. Không cho ngươi thì cho ai? Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta, cũng là đệ nhất nhân danh đúng với thực của Thiên Ca thư viện. Nhiệm vụ này, ngươi tiếp hay không tiếp? A, tuy rằng không thể biết được nội dung nhiệm vụ, thế nhưng có thể biết được nghiêm phạt khi thất bại nhiệm vụ hay không? Sở Vân không vội vàng trả lời, mà hỏi ngược lại một câu. Trong mắt Bạch Mi Đan sư hiện lên vẻ tán thưởng. Kỳ thực điều hắn thưởng thức nhất không phải là thiên phú và nỗ lực của Sở Vân, mà là phần khí độ trầm ổn và lạnh tĩnh của hắn. Nhiệm vụ bí mật này, không có nghiêm phạt thất bại, đọc truyện kiếm hiệp hắn nói, không có nghiêm phạt thất bại. Sắc mặt của Sở Vân trở nên nghiêm trọng, hắn không lo lắng tiếp nhận nhiệm vụ có nghiêm phạt, nhưng lại rất kiêng kỵ loại nhiệm vụ không có nghiêm phạt này bởi vì thường thường nhiệm vụ không có nghiêm phạt là nhiệm vụ rất nguy hiểm. Quả nhiên Bạch Mi Đan sư nói tiếp, nếu như chết trong lúc làm nhiệm vụ, như vậy nghiêm phạt còn có ý nghĩa gì đây? Vì vậy thẳng thắn không thiết lập nghiêm phạt, ngươi có tiếp nhận hay không? Tiếp, không làm đại sự sao có thể chân chính lớn lên? Được rồi, có thể tìm kiếm đồng bạn cùng nhau hoạt động sao? Sở Vân không có do dự, đổi thành các thư sinh khác rất có thể sẽ bị nguy hiểm sinh mệnh, hù dọa, nhưng hắn kiếp trước đã liên tục qua lại ranh giới sinh tử suốt 20 năm, tâm trí kiên nghị, không sợ hãi phiêu lưu. Đương nhiên, không e ngại là dũng khí, lý trí vẫn phải có. Nếu như thử nghe được nội dung nhiệm vụ, thực sự quá nguy hiểm, vậy thì chơi xấu, sống chết không làm. Dù có phá hủy quan hệ giữa chính mình và Bạch Mi Đan sư cũng không có cách nào. Mọi việc phải lượng sức mà đi, mạng là của chính mình, chỉ là đánh giá một chút, nhiệm vụ của thư viện ban bố, tính phiêu lưu sẽ không lớn quá mức. Nếu như thư sinh tử vong trong thời gian học tập, đối với danh dự của Thiên Ca thư viện sẽ có đả kích rất lớn. Trong lòng Sở Vân cũng có tính toán. Bạch Mi Đan sư thỏa mãn gật đầu, có thể tiến hành tổ đội thực hiện nhiệm vụ, nếu như hoàn thành, mỗi người đều được thưởng 150 học phần. Bạch Mi Đan sư biết, Sở Vân nhất định sẽ gọi Kim Big Hàm, càng biết được mục đích quan trọng nhất của Kim Big Hàm tới thư viện chính là bởi vì thu được 1000 học phần, đổi lấy pháp môn Ngư yêu tuyệt phẩm Chấn Cửu Tiêu. Đơn giản bung ra cánh cửa, âm thầm chiếu cố. Sở Vân nghe được tỏa sáng hai mắt, nhấc cao đuôi lông mày. Thỉnh Đan sư giảng giải chi tiết nội dung nhiệm vụ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Thiên Linh Chân Tâm Đan, Thần Đan nghịch thiên trong truyền thuyết. Hạ, Bạch Mi Đan sư không trực tiếp mở miệng, mà hỏi ngược lại một câu: "Ngươi có nghe nói qua Thiên Linh Chân Tâm Đan sao?" Thiên Linh Chân Tâm Đan, có điểm ấn tượng. Chờ một chút, chẳng lẽ lại là thần đan nghịch thiên trong truyền thuyết, có thể đề cao tư chất toàn diện, thậm chí ngay cả linh quang trong cơ thể cũng có tính nhảy vọt vĩnh cửu. Sở Vân suy tư một chút, Lúc này vô cùng kinh ngạc nói. Bạch Mi Đan sư gật đầu nói, chỗ cường đại của Thiên Linh Chân Tâm Đan chính là toàn diện đề cao thân thể, hồn phách và linh quang của người sử dụng. Về phần truyền thuyết về nó có không ít, trong đó nổi tiếng nhất có hai. 600 năm trước, một vị quốc chủ đối mặt với nguy cơ diệt quốc, Thiên Quân Vạn Mã công hãm đô thành, các địch nhân đã bắt đầu chuẩn bị yến hội khánh công, mà hắn chỉ mang theo tàn binh bại tướng lưu vong nơi hoang dã. Lúc này hoàng phi yêu nhất của hắn đã vì hắn luyện chế ra Thiên Linh Chân Tâm Đan. Sau khi vị quốc chủ này phục dụng, thực lực tăng mạnh, từ đó về sau bắt đầu thu phục lại Giang Sơn. Hắn chính là Giang Việt Vương đại danh đỉnh đỉnh, quốc chủ Giang Hán quốc đời thứ tư, tỏa sáng thiên thu, danh lưu sử sách. 300 năm trước, một thiếu niên tư chất thấp kém bởi vì không được tham gia lễ thành niên ngư yêu sư, muốn phí hoài bản thân. Mẫu thân của hắn đã vì hắn luyện chế ra Thiên Linh Chân Tâm Đan. Từ đó về sau, chưa từng có từ trước tới nay, tung hoành thiên hạ, không người không sợ. Hắn chính là Quỷ Vương, khai sáng môn phái Cửu U thành quan trọng tinh châu, uy danh của hắn cho dù rất lâu sau này vẫn như cụ kinh sợ hào hùng một phương. Thiên Linh Chân Tâm Đan có thể đề thăng tư chất của một người là thần đan nghịch thiên chân chính. Hô hấp của Bạch Mi Đan sư hơi chuyển gấp, ngẩng nhìn Sở Vân nói: "Sở Vân, nhiệm vụ của ngươi lần này chính là tìm kiếm phối phương của Thiên Linh Chân Tâm Đan. Hiện nay tin tức còn chưa bị lộ ra ngoài, chỉ là phòng ngừa vạn nhất, chỗ này có một ít đan dược, có thể ứng phó tình huống đột phát, giao cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu như tin tức để lộ, hãy quyết đoán lưu lại." ta đã nói bên phía học viện nhất định không để cho học viên chịu chết, quả nhiên là chuẩn bị cho chúng ta thủ đoạn bảo mệnh. Trong lòng Sở Vân vui vẻ, tiếp nhận đan dược vừa nhìn, trong lòng nhất thời mở rộng sung sướng, áo lực không được, hiện rõ trên mặt. Ba viên đan dược này chính là đan dược thượng đẳng, một viên nhân sinh nhất mộng đan, lục quang lưu chuyển, sau khi phục dụng có thể tiến vào giấc ngủ trình tự sâu nhất. Nếu như đụng phải địch nhân cường đại, để đối phương ăn vào viên đan dược này sẽ rơi vào trạng thái chết giả, cho dù là cắt thịt trên người cũng không thể tỉnh lại được, hoặc là tình huống bản thân bị trọng thương, hấp hối, cũng có thể ăn viên đan dược này, rơi vào chết giả, tạm thời kéo dài tính mệnh. Một viên Hắc Tâm Đoạn Trường Đan Tinh thân đan màu trắng có rất nhiều điểm màu đen nổi lên, nhô ra ngoài, vừa nhìn liền biết được là đan dược kịch độc. Nếu như địch nhân phục dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngùi nát tim đứt ruột, độc tính mạnh vô cùng, dùng để ám toán, mọi việc đều thuận lợi. Còn có một viên tang tâm bệnh cuồng phong ma đan, nhân yêu đều có thể sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt, lục thân không nhận, toàn bộ tâm thần đều tràn ngập tâm tình cực đoan bạo ngược bởi vậy mất lý trí, thực thi đại phá hư hủy thiên diệt địa. Sở Vân tiếp nhận ba viên đan dược trong bình, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Kiếp trước hắn là du hiệp, tiếp nhận nhiệm vụ trong đoàn du hiệp, thường thường cử tử nhất sinh, đâu giống như nhiệm vụ trong thư viện, hơi chút có nguy hiểm tới sinh mệnh đã chủ động đưa lên đan dược, còn căn dặn chính mình bảo mệnh quan trọng nhất, nhiệm vụ thứ yếu. Đãi ngộ giữa hai bên quả thực là giữa trời và đất thảo nào những thiên chi kiều tử kiếp trước có thành tựu tương lai lớn như vậy. Có hoàn cảnh phát triển tốt đẹp này, tất nhiên không thể kém cỏi. Cũng càng thêm chứng minh quyết sách của Sở Vân là chính xác. Tiến vào Thiên Ca thư viện, sở hữu hoàn cảnh phát triển tốt nhất, tại thời gian tốt nhất, đối với chính mình chưa hoàn toàn phát triển chiến lực đáng quý cỡ nào. Ra khỏi học đường, Sở Vân liền liên hệ Nhan Huệ và Kim Big Hàm, nhiệm vụ bí mật Nếu như hoàn thành mỗi người được 150 học phần. Ta không nghe lầm, từ lúc đầu tiên nghe được Sở Vân Triệu tập, ánh mắt của Nhan Khuyết đã căng lên, hắn sinh sống trong thư viện suốt 2 năm vừa qua, cho tới bây giờ chưa từng kiến thức qua loại nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ truyền thừa của viện chủ đời thứ 3 cũng chỉ được 100 học phần, 150 học phần, đây có thể nói là phần thưởng chưa bao giờ có. Sở Vinh Cẩm Tạ huynh, lần này mặc kệ như thế nào ta cũng phải thử một lần. Trong đôi con mắt hoa nguyệt của Kim Bích Hàm phiến ba quang, loại lời khách sáo như vậy sau này không cần phải nói, ít nhiều có phỉ thúy mộng cảnh của huynh, bằng không ta khó có thể đạt được thành tựu hiện nay. Sở Vân xua tay, nghĩ Kim Bích Hàm thực sự quá khách khí. Kim Bích Hàm lắc đầu, "Sở huynh, huynh quá mức khiêm tốn, lấy tư chất của huynh" tâm tính và tài năng, sớm muộn cũng có một ngày có thể rung động thiên hạ. Phỉ Thúy mộng cảnh của ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tin tưởng Nhan Khuyết học trưởng cũng có đồng cảm tới ta. Thiếu chủ xác thực là loại thiên tài không tầm thường này. Nhan Khuyết gật đầu, vẻ mặt vô cùng chăm chú nói. Sở Vân âm thầm cười khổ, hắn có tự mình hiểu lấy, biết chính mình đại thể là dựa vào tiện lợi có ký ức kiếp trước chỉ là loại ưu thế này tuyệt đối quý giá, nếu như lợi dụng tốt, giá trị không thể đo lường. Được rồi, nhanh chóng đi gặp người ủy thác nhiệm vụ, thu thập tâm tình trở lại. Sở Vân rất đạm dưng ngẩng đầu lên nhận chức trách. Thiên Ca thư viện từ trước tới nay luôn giữ vững nguyên tắc trung lập, thế nhưng điều này không có nghĩa là thúc thủ một phương. Tạp Vũ đường chính là một điểm rất tuyệt diệu. Các tiên sinh trong thư viện có thể tuyên bố rất nhiều loại nhiệm vụ học tập, đồng thời cũng nhằm vào một ít nhiệm vụ mang tính thời sự, tuyên bố lịch lãm. Nói ví dụ, phụ cận Thanh Sơn đảo có một đội tàu đã bị hải tặc tập kích, hoặc là gặp phải hải quái nào đó, sắp bị đám thuyền đã cầu viện tới Thiên Ca thư viện. Sau khi ước định độ khó, thư viện sẽ tuyên bố nhiệm vụ lịch lãm như thế này. Lại ví dụ như nói Đoạn thời gian trước đàn hắc mộc nha lan tràn tại một thôn đảo, phát triển thành tai nạn, biểu hiện rõ rệt nhất là rừng rậm biến thành màu đen. Trên thôn đảo có người tới Thiên Ca thư viện cầu cứu, đám người Sở Vân đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngoài thu hoạch một ít tài phú nhất định, còn có thể rèn luyện chính bản thân. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, đại sư luyện binh nghèo túng. Chân tâm tượng du nha, thượng, đối với thiên ca thư viện mà nói, loại nhiệm vụ lịch lãm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.